Nhất là phụ nữ sung sướng vì có chỗ ngồi tốt. Người ta thuê bàn, thuê ghế ngồi, thuê dàn giáo, thuê xe để lấy chỗ đứng xem. Tất cả đều cong xuống vì đông người xem. Những người buôn máu người còn rào đinh tay nhất óc Còn ai cần mua chỗ không? Tôi phát điên lên với đám đông tò mò này. Mỗi bức chuyển động đám đông tản ra. Tôi nhìn họ với con mắt nhớ nhát. Xa xa đám đông lại tụ lại trên đường xe đi qua.